Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi gần đầu nhẹ một cái rồi trả lời qua loa những câu hỏi của ông bà. Trong đồ tôi nặng chiếu, thực chẳng muốn học cái này tạo nào, cả một kho sách. Tâm linh học đến bao giờ cho hiểu cho đủ. Bữa gầm gia đình nhanh chóng kết thúc, tôi dọn dẹp mọi thứ song xuôi vào trong bếp mới quay lưng tắt điện đi lên nhà. Mọi thứ xung quanh sao lại yên tĩnh đến thế nhỉ? Câu hỏi trong đồ tôi tự hiện ra, có lẽ nào đêm nay cóc dế chết hết rồi? Cò ơi! Từng ai đó gọi tôi từ cổng vọng vào. Tên ở nhà của tôi như vậy. Quên mất cả lời dặn của ông bà rằng trong đêm tối mà có người gọi tên mình thì nhất định không được trả lời ngay vì nếu như vậy rất dễ bị ma giận đi. Tôi trả lời ngay câu gọi mà kỳ lạ là không thấy ai gọi nữa. Tôi tò mò bước ra cổng ngó nghiêng xung quanh cũng chẳng thấy ai cả. Đang bực mình vì không biết con danh nào trêu mình thì bỗng thấy con lù ngậm trong miệng một thứ gì đó màu trắng màu trắng. Nó nhảy tưng tưng trước mặt tôi rồi lao vút về phía đầu làng. Tôi giảo bước theo sau nó, vừa đi vừa gọi. Chẳng hiểu sao hôm nay nó ăn cái vẹo gì mà chạy khỏe thế. Tôi càng gọi nó càng chạy nhanh về phía đầu làng. Đuổi mãi cuối cùng cũng kịp nó, con lù nhảy trong miệng ra một tờ giấy màu vàng, chứ không phải là trắng, đã nhò nát chỉ còn lộ ra một nửa. Một lá bùa. Tôi cúi người định nhặt lá bùa lên ngó thử xem nó là loại bùa gì thì bất chợt gặp ngay ánh mắt của con lù. Nó nhìn tôi chằm chằm lưỡi thè ra, rãy rớt chảy xuống thành vũng, cái đuôi không ve vẩy nữa, mà lưng cổ và đuôi nó dựng ngược lên. Nó không nhìn về phía tôi, nó nhìn về phía bụi tre đối diện đình làng. Tôi cầm lẵng bùa trong tay quay đầu nhìn theo hướng con lu đang nhìn, thì thấy có một cánh cổng mở toang giữa bụi tre. Cánh cổng gỗ sơn xanh đã phai màu loang lổ, các thớ gỗ đã cũ, có đôi chỗ mục nát một phần hiện ra. Tôi đánh liều bước tới xem nó là cái gì. Bên trong cánh cổng là thứ đang nhẽ ra, tôi không nên tò mò bước tới. Trong khoảnh khắc tôi nhận ra sai lầm thì mọi thứ cũng đã quá muộn. Tiếng búa cùng dao vang lên chằn chát, có ai đó đang cầm cả cửa mái cắt liên hồi. Đang lơ mơ không biết đây là đâu thì bóng của ai đó hất cả một chậu nước vào mặt tôi. Cảm nhận được cái mát lạnh của nước, tôi không thể mở mắt nhưng thề lưỡi liếm thử. Vị mặn mặn mà mùi lại quen quen lạ lạ. Chết mẹ rồi. Ai hất nước tiểu vào người cháu thế? Tôi bất ngờ cái tiếng nói trong mơ hồ, cố gắng mở thật to đôi mắt Tôi thấy mình đang nằm giữa bụi tre già đầu làng, cuộn tròn thô lu như là con nhím. Tóc tôi toàn lá tre, còn miệng thì vẫn dính một chút đất đá, định cự mình mà không nổi. Từ ngoài có tiếng vọng vào, "Nằm im nhé, các bác sắp xong rồi." Tôi rạo một tiếng rồi lại tiếp tục nằm im trong đó. Khoảng nửa tiếng sau thì người ta cũng lôi được tôi ra khỏi bụi tre ấy. Trên người không hề có lấy một vết xước, cái áo cộc tay với quần đùi không dính đất, nhưng dính nước tiểu bốc mùi khai nồng nặc. May là mày mệnh lớn phúc lớn, chứ không đêm qua mày chẳng bị nó giìm chết rồi con ạ." Mẹ tôi ôm lấy tôi khóc nức nở, bà thì đeo vội qua cổ tôi chiếc vòng có tượng đá hình Phật, mà mãi sau này tôi mới biết đó là tượng ngài Bất Động Minh Vương, vị Phật độ mạng cho tuổi của tôi. Bà đeo thêm vào tay tôi chiếc nhẫn, rồi dặn dò: "Nếu nhà con, từ nay về sau cấm có được tháo hai vật này khỏi người, ma quỷ nó cảm nhận được nên chỉ rình mắt mày thôi. May là con quỷ đêm qua nó không đủ sức giết mày." chỉ đủ che mắt mày làm máy ra thế này. Tôi gật đầu vâng dạ rồi quay ra cảm ơn các bác trong làng đã giúp đỡ. Các bác cười xoa rồi nhà ai người đấy về. Có thứ gì đó sột soạt trong túi áo tôi. Thò tay vào lấy nó ngăm ngía thì bỗng con lù gầm gừ nhìn thẳng vào nó. Con rở này, hôm qua còn ngậm nó trong miệng, hôm nay lại nhìn vào nó gầm gừ. Con lù ngáo này. Và tôi ra hiệu cho tôi đưa lá bùa cho bà xem. Ánh mắt bà bỗng nghiêm nghị lạ thường, bà dừng hẳn lại ngăm ngía. Rồi lấy trong tối ra chiếc bật lửa, đốt lá bùa thành tro. Chuyện này ngày càng lớn rồi, có lẽ hắn sẽ không buông tha cho con đâu. Giảnh đình kia giờ đang khôn đốn lắm rồi, con mau về chuẩn bị đồ với ông đi, ta đi qua làng khoai mượn đồ xong sẽ về ngay. Chưa bao giờ tôi thấy bà lại nghiêm nghị như vậy. Hai mẹ con tôi chỉ biết gật đầu mà về. Bóng bà nhanh chóng khuất sau đoạn đường làng đổ bê tông xám xịt. Về rồi à? Mau vào tắm rửa thay quần áo đi con. Tại Trình bất phân kẻ đang gián tiếp dùng thuật hãm hại cả nhà ta và nhà cô bé kia không có ý định dừng tại đâu. Tôi gật đầu vâng dạ rồi nhanh chóng thay đồ, bước lên đến nhà trên thì bố mẹ cùng ông đã mặc pháp phục xong hết. Tôi vô cùng kinh ngạc khi thấy cả bố và mẹ đều mặc đồ của pháp sư. Hóa ra cả bốn người đều là thầy pháp, vậy mà bao lâu nay tôi không hề biết đến chuyện này. Đợi mấy tiếng đồng hồ thì bà cũng về, trên tay là một chiếc gương bắt quái bằng đồng thau, tóc cỡ chừng nửa cái mâm cơm. Tôi được chỉ định ngồi giữa trận đồ, bố mẹ cùng ông bà ngồi bốn phía. Tiếng phạn cùng tiếng tẩu vang lên đồng loạt. Đầu óc tôi bắt đầu căng như dây đàn. Mắt Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net